Trạch Thiên Kiếp Mêu Nị Nguyễn 5 chương 24 suy nghĩ ngây thơ Tò Các bạn đang nghe truyền tại truyền audio.xyz Phủ quá khứ vắng lạnh Hiện tại vẫn không náo nhiệt Nhưng ít ra Đã có những người này đi đến Hơn nữa đều là các đại nhân vật Ở trước Linh Đường Trung Sơn Vương rất tùy ý ngật ngật đầu Sau đó xoay người rời đi Lễ bộ Thượng Thư lại rất chân thành thắt một nén hương Sau đó nhỏ giọng nói thầm vài câu Cũng không người nào biết Hắn đã nói nội dung gì Đông viện một giang tỉnh thất Trần Trường Sinh, Tô Mặt Ngu Trần Lư Vương, Thiên Hải Thắng Thuyết đều ngồi trên ghế Bốn người bọn họ đều rất trẻ tuổi Thiên Hải Thắng Tuyết nhiều tuổi nhất cũng chỉ hơn 30 tuổi Trần Trường Sinh nhìn vết thương trên mặt Thiên Hải Thắng Tuyết Muốn nói cái gì đó Thiên Hải Thắng Tuyết đã cướp lời nói trước Năm đó sau đại tiêu thí âm oán giữa quốc giáo học viện cùng Thiên Hải Thắng Tuyết đã giải khai Ngầm còn mang theo một chút ăn ý Ăn ý cùng hứa hẹn Ở bối cảnh như thiên thư lăng chi biến có vẻ cực kỳ yếu ớt Không chịu nổi một kết Nhưng dù sao song phương từng có ăn ý Hơn nữa đúng như câu nói trước Bọn họ còn rất trẻ Người trẻ tuổi nói chuyện với nhau Sẽ bớt rất nhiều mùi vị của kỹ Sẽ trực tiếp hơn rất nhiều Ngươi cũng rất rõ ràng Các đại nhân vật hôm nay đến tiết phủ Đều là muốn mượn thế của ngươi Đối với triều cục trước mắt tiến hành thử dò xét hoặc là xác nhận Thiên hải thắng tuyết nói đạo tôn ở trong triều đình có quyền uy cao nhất Cần chu thông còn sống để chứng minh điều đó Ít nhất đến hiện tại Vẫn chưa có ai dám khiêu chiến điểm này Nhưng ta tin tưởng Theo thời gian trôi đi, phụ thân của chúng ta sẽ không cam tâm tình nguyện an phận như vậy. Phụ thân của hắn là Thiên Hải Thừa Vũ. Phụ thân của Trần Lư Vương là Tương Vương. Đều là đại nhân vật chân chính của Đại Chu Vương Triệu. Trần Trường sinh hiểu được ý tứ của hắn an Tĩnh một lát rồi nói cũng không ai biết chuyện này cần bao nhiêu thời gian. Không thể vì không xác định được con đường phía trước mà dẫm chân tại chỗ Bởi vì làm vậy rất dễ đi vào ngã rẽ Trần Lưu Vương nhìn hắn vẻ mặt thật tình khuyên nhủ bất cứ chuyện gì cũng cần lấy đại cục làm trọng người kế nhiệm ngôi vị giáo hoàng Chính là đại cục quan trọng hơn mọi thứ khác Đáng giá vì nó mà nhẫn nại đợi chờ Trần Trường Sinh không nói gì Hắn lại có cách nhìn khác đối với chuyện này Hắn hiểu lão sư của mình hơn so với bất luận kẻ nào Bao gồm cả giáo hoàng Sống 14 năm ở Tây Trữ Trấn Miếu cũ Trung niên đạo nhân này đối với hắn mà nói là sư cũng là phụ Nhưng bây giờ quay đầu lại xem xét Vô luận hắn hay là dư nhân cũng chưa từng thấy chân diện mục của vị trung niên đạo nhân kia Bọn họ nhìn thấy chỉ là một góc của ngọn núi trong mây mù Một bầu trời xanh phủ đầy mây Hay chỉ là một đá hoa bên dòng suối mà thôi Hiện tại trải qua nhiều chuyện như vậy Rất nhiều hình ảnh cùng trí nhớ dần dần ghép lại thành hình Vô luận là hoa bên dòng suối Hay là núi trong sương mù hoặc là bầu trời xanh sau tầm mây Đạo tàn trong miếu nhìn như không có bất kỳ mục đích nào Trên thực tế ẩn giấu chi tiết vô cùng trí mưu Hợp thành bức tranh chân thật Đó chính là lão sư của hắn thương hành chu Giáo hoàng bệ hạ muốn đem quốc giáo truyền tới trong tay Trần Trường Sinh Hắn cho là dựa vào lực lượng của ly cung cùng với uy danh của mình Đủ để bảo đảm sau khi mình trở về Tinh Hải Ít nhất nội bộ quốc giáo không người nào dám phản đối với chuyện này Như vậy chỉ cần nội bộ quốc giáo ổn định mà thống nhất Triều đình sẽ không có cách nào để can thiệp chuyện này Trần Trường Sinh lại biết chuyện này nhất định không thể diễn ra như vậy Hắn rất khẳng định Ngày mà giáo hoàng sư thúc trở về Tinh Hải Chính là ngày lão sư động thủ đối với mình Hắn có thể sẽ bị giết chết Hoặc là giống tiểu hắc Long Bị vĩnh viễn nhốt ở trong vực sâu không thấy ánh mặt trời Vô luận là kết quả nào cũng không phải là kết quả hắn muốn Thiên hải thắng tuyết cảm thấy điều gì Nói nếu như ngư thật cảm thấy sẽ xảy ra đại sự Hiện tại nên chuẩn bị trước đi Trần Trường Sinh lắc đầu Nói chuẩn bị thế nào cũng không có ý nghĩa Tựa như đêm hôm đó Sau khi hoàng liễn đồ mất đi hiệu lực Thế cục cả kinh đô đều quyết định bởi cuộc chiến tại Thiên Thư Lăng Lịch sử của đại lục từ trước đến giờ đều do các cường giả trong thần thánh lĩnh vực quyết định Thần thánh cùng thế tục có một khoảng cách không thể vượt qua Tu đạo thiên phú của Trần Trường Sinh dù mạnh đến đâu Cũng không có khả năng ở trong thời gian mấy chục ngày ngắn ngũi vượt qua được khoảng cách này Ngươi nên rời đi Trần Lưu Vương có cách nhìn không giống với thiên hải thắng tuyết thừa dịp hiện tại giáo hoàng vệ hạ còn có thể buộc lão sư của ngươi không thể động thủ Đây là thời cơ tốt nhất cũng là cuối cùng Tôi mặc ngu nhìn Trần Trường Sinh một cái Ở quốc giáo học viện Hắn từng có đề nghị giống như thế Trần Trường Sinh không nói chuyện Hắn biết mình không thể nào đi được Thiên hải thắng tuyết rời đi Trước lúc rời khỏi tỉnh thức Nói qua vài ngày nữa Khánh điển sẽ bắt đầu Mùa thu này xảy ra rất nhiều đại sự, thiên hải nương nương trở về tinh hải, ma quân rơi vào vực sâu tử vong Còn có một số chuyện sắp phát sinh, có thể cùng đánh đồng với hai chuyện này, cũng chỉ có Nam Bắc Hợp Lưu Vài ngày nữa, Khánh Điển Nam Bắc Hợp Lưu sẽ cử hành ở Kinh Đô Dựa theo ước định mùa xu Có thể vợ chồng Bạch Đế sẽ tới xem lễ Trần Trường sinh hiểu thiên hải thắng tuyết Muốn nhắc nhở mình điều gì Lạc lạc có lẽ sẽ về Kinh Đô Chu Thông trở lại bắt binh mã kỳ hồ đồng Hắn đứng ở tường viện Chấp hai tay Nhìn vọng cây thật sâu Vẽ mặt hờ hững Không nói một lời Đang chờ đợi cây hải đường trở về Trời thu khoáng đảng Bỗng nhiên vang lên một tiếng chim hót thê lương Hắn cùng với mấy tên quan viên thuộc hạ ngẫm đầu nhìn lại Chỉ thấy một bóng đen từ trong bầu trời chán nản vô lực rơi xuống Đó là một con hồng ưng Rất giỏi phi hành đường dài Trong một đêm có thể vượt qua thiên sơn vạn thủy Vẫn không cảm thấy mỏi mệt Mà con hồng ưng từ phía Nam trở về này Ổ rũ mệt mỏi như sắp chết Phía Nam tất nhiên đã phát sinh đại sự Lê Sơn kiếm công Thu Sơn ra Hay là Hòa viện Chú Thông nhớ mày Thuộc hạ vội vã chạy tới trình lên tình báo khẩn cấp từ phía Nam tới Vương phá rời khỏi hòa viện Thanh lại tì ám điệp vẫn đi theo người này, hai ngày trước đã bị bỏ rơi ở Thanh Giang, mất đi tung tích của Vương Phá. Không ai biết Vương Phá muốn đi đâu, bây giờ đang ở nơi nào. Chú Thông quan sát tên thuộc hạ kia, không nói gì. Thanh âm của tên thuộc hạ kia có chút do dự hắn, có thể sẽ tới Kinh Đô. Chú Thông vẽ mặt khẽ biến trầm mặt một lát Bỗng nhiên nói ta muốn vào cung Bọn thuộc hạ cảm thấy phản ứng không kịp Nếu quả thật vương phá muốn tới kinh đô Vì sao đại nhân không mau sắp đặt nhân thủ ngăn chặn hoặc là đánh ghét Lại vội vã muốn vào cung Các ngươi đều biết rồi Chu Thông sắc mặt có chút tái nhợt thanh âm có chút bén nhọn Hắn vội vã muốn vào cung là bởi vì hiện tại hắn cảm thấy bất an, thậm chí có chút sợ hãi. Chỉ có trong hoàng cung, dưới tầm mắt của đạo cung, hắn mới cảm thấy mình an toàn. Hắn rất chắc chắn, vương phá sẽ đến kinh đô. Hắn rất chắc chắn, vương phá muốn làm gì? Trở lại quốc giáo học viện, Trần Trường Sinh cũng biết được tin tức này. Tô mặt ngu cảm thấy khó hiểu Hỏi hắn tới kinh đô làm gì Tới tế bái tiết tỉnh xuyên ư Không người nào dám nhập xác cho tiết tỉnh xuyên Không người nào dám tự nhớ Ngay lúc này Nếu như vương phá xuất hiện Rất phù hợp với ấn tượng của thế nhân về hắn Trần Trường Sinh không nghĩ như vậy Hắn biết không phải vì tế bái, không phải vì bất cứ chuyện gì khác. Vương phát tới kinh đô chỉ muốn làm một việc. Hắn muốn giết người, giết Chu Thông. Các bạn đang nghe truyện tại thuyenan.fm.xyz